Cuối đầu chào hai ông lão rất cung kính Ông lão cầm quái trường nói cha không dám Viên Thế Quỳnh đứng dậy đi Lão dựng cái quái trường vào bên ghế Hai tay đỡ lấy khuỷu tay viên thừa chí nhấc chàng lên Viên thừa chí đột nhiên cảm thấy một luồng kinh lực rất lớn Có tỷ đôi xuống dẫn kinh trầm ổn lại thân hình Tiếp tục khấu đầu cho đủ bốn cái mới được dậy Ông lão thầm kinh hãi nghĩ bụng Thiếu niên này có nội lực rất thâm hậu Lão cười ha hả rồi nói <cười> Nghe thanh gì nói công phù của viên thế huynh Rất lợi hại Quả như không sai ha ôn thanh nói vị này là tam gia gia của đệ y rõ sang ông lão tay không lại nói còn đây là ngũ gia gia rồi y giới thiệu danh hiệu của hai người một là ôn phương sơn một là ôn phương ngộ viên thừa chí nghĩ hai người này chắc chắn là trong ngũ tổ của kỳ tiến thái rồi võ công của các vị gia gia cao hơn ôn Chính và thách đệ rất nhiều Chàng bèn lên tiếng chào Tam gia gia, ngủ gia gia Hai đồng thanh nói Ây, Không dám nhận cách xưng hô như vậy sắc mặt họ đều lộ vẻ không vui Viên thừa chí thầm tức giận Phụ thân ta là danh tướng Kháng Thanh Là đốc sư ở Liêu Đông Ta kết bái với cháu của các ông Các ông lại coi là không xứng đáng ư chàng quay lại bảo ôn thanh thành đệ trả lại vàng cho vị cô nương này đi ôn thanh tức giận nói huynh huynh chỉ biết cô nương này cô nương kia chẳng nghĩ gì đến người ta hết viên thừa chỉ nói thành đệ à người học võ chúng ta phải lấy nghĩa khí làm trọng số vàng này là của sấm dương lúc đệ lấy mà không biết á, thì có thể cho qua Bây giờ đã biết được tung tích rồi Nếu không trả lại Hả chẳng có lỗi với người ta sao Hai ông lão Vốn không biết món vàng này Liên quan trọng đại như thế Cứ tưởng là của một phú thương nào đó Bây giờ nghe an tiểu quệ Viên thừa chí nói đến Họ bỗng thấy không yên lòng Biết thành thế của sấm dương cực lớn Giang hồ hào kiệt Quy tụ rất đông Nếu mình không trả số vàng này nhất định sẽ có vô số hảo thủ đến đây đòi lại hậu hoạn vô cùng ôn phương sơn mỉm cười nói <cười> nể mặt viên thế huynh chúng ta trả lại đi thôi ôn thanh kêu lớn Tạm giê cha chuyện đó không được viên thời chí nói để định chia cho ta một nữa vậy thì Đem một nửa của ta trả cho cô ấy trước đi Rồi tính tiếp Ôm thanh nói Nếu mà bản thân huynh cần Thì phần của đệ cũng có thể cho huynh Mấy ngàn lạng vàng chẳng phải là nhiều nhặn như hết Ai lại bụng xỉn như vậy Nhưng mà Tại vì cô nương này đến đây rồi Cho nên đệ mới không chịu trả An tiểu huệ bước lên một bước Giận dữ nói Như vậy thì phải thế nào ngươi mới chịu trả Cho ta biết điều kiện đi ôn thanh bảo viên thừa chí rốt cuộc là huynh giúp ả hay là giúp đệ viên thừa chí trù trừ một lúc rồi đáp ta không giúp ai cả ta chỉ nghe lời sư phụ thôi ôn thanh hỏi sư phụ sư phụ của huynh là ai viên thừa chí đáp sư phụ của huynh đang ở trong quân ngũ sấm dương ôn thanh vờ dữ nói Nói đi nói lại cũng là huynh giúp cái cô ả này Được Vàng để ở đây để đã tốn công sức để lấy được Thì huynh cũng phải tốn công sức để lấy lại Trong vòng ba ngày Nếu huynh có bản lãnh thì đến đây mà lấy Hết ba ngày mà không lấy được để sẽ tiêu xài xả lát hết sạch trong vòng một ngày Viên Thừa Chí kinh ngạc hỏi Nhiều vàng như vậy Làm sao tiêu hết trong một ngày được Ôn Thanh nói Tiêu không hết chẳng lẽ để không biết ném ra giữa đường cho người khác giúp đệ tiêu xài hả Viên thời chí kéo tay áo ôn thanh bảo thanh đệ đi theo ta hai người đến một góc sảnh Viên thời chí nói đêm qua đệ vừa nói là sẽ nghe lời ta sao chưa tới nửa ngày đã thay đổi hẳn rồi ôn thanh nói nếu mà huynh tốt với đệ thì dĩ nhiên đệ nghe lời huynh rồi Với người chí nói Quỳnh có chỗ nào không tốt với đệ đâu những chỗ vàng này á Thật sự không thể lấy Khóe mắt ôm thành Rương rướng nói Quỳnh Quỳnh mới gặp người quen cũ Là đã toàn tâm toàn ý bảo vệ Không có để ai vào trong lòng nữa Vàng của xâm dương Để tiêu xài hết thì sao Cùng lắm là bị ông ấy giết đi Dù sao đi nữa Cả đời này cả kiếp này Cô ai thương đệ đâu Nói tới đây nước mắt y lại rơi xuống Viên thời chỉ thấy không thể nói lý lẽ với người này được Lộ giá không vui Chàng nói Đệ là quýnh đệ kết nghĩa Còn cô ấy là con gái của cố nhân Dĩ nhiên ta phải đối xử như nhau Không bên nào nặng bên nào nhẹ cả Tại sao đệ phải như vậy Ôn thanh nói ngay chuyện Thiên đây hận chính là huynh đối xử như nhau, không có biết phân nặng nhẹ. Không cần nói nhiều nữa. Trong vòng 3 ngày, huynh cứ đến đây mà lấy. Thừa Chí muốn nắm tay y khuyên bảo, nhưng Ôn Thành giật tay ra, đi vào nhà trong. Nhưng thời Chí thấy tình hình đã bế tắc, nói gì đi nữa cũng không giải quyết được. Chàng đành cùng An Tiểu Quệ rời khỏi đó. tìm một nhà nâu để tả tốt rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện mất vàng này thì ra an tiểu huệ cùng vị thôi sư ca đó hộ tống món vàng giữa đường có việc phải chia tay nên ôn thanh có cơ hội đoạt hết an tiểu huệ nhắc đến thời gian sau khi tạm biệt của nàng thường xuyên nhớ đến viên thừa chí viên thừa chí lấy trong bọc ra một cái vòng tay thác bằng chỉ vàng rồi nói Vật này là má má của muội đã cho ta đó muội xem nè Cổ tay ta tà lúc đó nhỏ xíu thế này An tiểu huệ cười khúc khích Nhìn lại hỏi À Thưa chí đại ca Mấy năm nay ca ca làm gì vậy Viên Cờ chí nói Ngày nào cũng luyện võ Thỉnh thoảng có chơi cờ An tiểu huệ nói ừ, Chẳng trách gió công của ca, ca ca cao cường như vậy Vừa rồi ca ca chỉ đẩy nhẹ vào thanh kiếm Mà mũi không giận được chút xíu kinh lực nào nữa hết Viên thừa chỉ hỏi Sao muội cũng biết kiếm pháp của phái Hoa Sơn Ai dạy cho muội vậy Khóe mắt của ai tử quệ đỏ lên Quay đầu đi rồi mới nói Chính được thôi sư ca dạy cho muội Quỳnh ấy cũng là đệ tử Hoa Sơn Viên thừa chỉ hỏi Bị thương phải không Tại sao muội lại đau lòng An Tiểu Huệ nói Có bị thương gì đâu Quỳnh ấy mặc kệ người ta Giữa đường bỏ đi trước Viên cờ Chí cảm thấy chuyện này Có liên quan đến tình cảm trai gái Nên không tiện hỏi thêm Đợi đến khoảng canh hai, Hai người cùng chạy về phía nhà họ ôn Thừa Chí nhẹ nhàng Nhảy lên mái nhà Thấy bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng Hai ông lão ôn Phương Sơn Ôn Phương Ngộ ngồi uống rượu Ôn Chính, Ôn Thanh đứng bên hầu hạ Viên Thừa Chí không biết Giang giấu chỗ nào Muốn nghe lén họ nói chuyện một lúc Nhưng Ôn Thanh bỗng cười nhạt một tiếng ngẩng đầu lên mái nhà buộc miệng Giang <cười> ở ngay đây Có bản lãnh thì đến lấy đi An Tiểu Quệ kéo giặt áo của Viên thời Chí khè nói Họ đã biết chúng ta tới đây rồi Ôn Thanh lấy hai cái bao từ dưới gầm Đặt lên mặt bàn rồi mở ra với anh nến Hoàng kim trói mắt Đầy bàn toàn những thoải vàng. Ôn thanh và ôn chính Cũng ngồi xuống Đặt đào kiếm lên bàn mà uống rượu Viên tự Chí nghĩ Nếu như họ cứ canh giữ như vậy Làm sao mà lấy được Chẳng lẽ phải ra mặt đánh nhau sao Đợi hơn nửa giờ Mà bốn người với đại sảnh Vẫn bình chân như dại chàng biết tối nay không có cách nào để ra tay đành cùng an tiểu huệ trở về nơi trú ngụ tối hôm sau hai người lại đến nhà họ ôn thấy trong đại sảnh vẫn có bốn người canh giữ chỉ có điều là đã thay đổi hai ông già khác xem ra đây cũng là người trong ngũ tổ còn ba người kia chắc đang mai phục trong bóng tối viên thừa chí bảo an tiểu huệ Họ có cao thủ bí mật canh gác Phải cẩn thận An tiểu huệ gật đầu một cái Rồi trao mày lại Đột nhiên nàng nghĩ ra một kế Ben tút người nhảy xuống Viên thừa chí sợ nàng đơn độc Nên dội nhảy theo Thấy nàng chạy thẳng ra sau Đến chỗ nhà bếp Đập đá lửa lên Đốt một đống củi khô ở kế bên Chẳng bao lâu Lửa đã bốc cao Trong nhà hồ ôn lập tức ồn ào, rất nhiều trang đinh, xách nước chạy tới để dập lửa. Hai người chạy lên tiền sảnh, đèn nến trong sảnh vẫn sáng rực nhưng bốn người trong đó không thấy đâu nữa. An tiểu quý mừng rỡ khẽ la lên. "A! Họ đi chữa cháy rồi." Nàng tú người nhảy xuống mái nhà, theo cửa sổ xông vào trong sảnh. Từ chỉ hi cũng nhảy theo. Hai người chạy đến bên bàn Đang đưa tay để lấy vàng Thì đột nhiên bị mất thăng bằng Thì ra dưới đất Có đặt cơ quan Một tấm gián bỗng lật ngược lên Thừa chỉ thầm la Chết học biết rồi Chàng túng người giọt lên vươn tay ra toàn nắm lấy an tiểu quệ Nhưng giới không tới Tay trái chàng nắm được một cái xà nhà Rồi lộn người lại đặt chân lên xà lúc này tấm ván đã lật ngược lại nhốt an tiểu huệ dưới sàn nhà viên thừa chí kinh hãi rồi chạy ra ngoài cửa sổ xem thử có bố trí gì không rồi tìm cách để cứu an tiểu huệ vừa ra khỏi cửa một luồng kinh phong đã ập tới trước mặt chàng lập tức dùng tay phải lên đỡ phát trưởng đánh tới hai trưởng chạm nhau thừa chí mượn thế nhảy lên mái nhà còn người đánh lén ở dưới thì ngã ra đất. nhưng người này thân pháp cũng rất linh hoạt, lưng vừa chạm đất là nhảy lên mái nhà ngay. đó là ồn chính. Thời chỉ đứng vững trên mái nhà rồi đưa mắt nhìn tứ phía, bọn thấy ớn lạnh toàn thân, xung quanh đầy người, có cao có lùn, có mập có ốm Viên thời chỉ bị bao dây trùng điệp không biết ý đồ của đối phương như thế nào bèn tập trung tinh thần đề khí giữa đám đông có năm ông lão bước ra trong đó có ôn phương sơn và ôn phương ngộ là hai người chàng là bái kiến còn có hai ông lão vừa ngồi trong sảnh canh giữa đám vàng ông lão còn lại thân hình khôi dĩ cao hơn người bình thường tới nửa cái đầu lão cười ha hả Rồi cất giọng rỗn rãng như tiếng chuông đồng. Năm quý đệ ta sống ở nơi thăm sơn hẻo lánh này. Không ngờ thủ hạ của xóm dương lại quan làm đích tận đây. Đúng là tam sinh hữu hạnh. Nhà có quý hoàng. <cười> Viên thừa chí giái chào lên tiếng. Giàn bội bãi kiến. Chàng biết xung quanh toàn là kẻ địch khi cúi đầu xuống rất dễ bị ám toán nhưng lễ số không thể thiếu được ôm Thành bước lên lên tiếng vị này là đại gia gia của ta hai vị kia là nhị gia gia và tứ gia gia Thừa chí hướng về từng người mà chấp tay thì lễ chàng đưa mắt nhìn quanh thấy ánh lửa đã tắt biết đám cháy chưa lan rộng nên yên tâm hơn một chút lão đại ôn phương đạt Lão Nhị ôn Phương Nghĩa Lão Tứ ôn Phương Thi Trong ngũ tổ của kỳ tiên phái Đều gật đầu một cái Nhưng không trả lễ Họ không ngớt nhìn chàng từ đầu đến chân Ôn Phương Nghĩa giận dữ hét lên Tuổi người còn nhỏ như vậy Mà đã coi trời bằng dung rồi Giảm đến nhà ta phóng quả ư Với người chí nói Đó là do đồng bạn của dạng bối hơi lỗ mảng Dạng bối thật sự ấy nấy trong lòng Rất may là chưa thành tai họa Ngày mai dạng bối sẽ đến đây lại tạ xưng tội với quý vị Ông nội của ôn chính là ôn phương thi Thân hình vừa cao vừa ốm Dung mạo rất giống ôn chính Lão lên tiếng Giật đầu bao nhiêu cái mới gọi là đủ đây Thằng bé này cả gan như vậy, đến nhà họ Ô với tên nham này mà dở cái thói lưu anh. Sư phụ của ngươi là ai hả? Ngũ tổ đi đối với thân thế của Sám Dương có phần kiến nể. Nhìn năm phút đệ này từ xưa đến giờ rất yêu tiền bạc. Giang đã giao tới rồi, không dễ gì họ buông ra trả lại cho người khác. vừa rồi lão thấy yên thời chí mới một dưỡng đã hết buồn chín rơi xuống, võ công rất giỏi, nên định hỏi rõ sư thừa môn phái của chàng rồi mới định đối sách sau. Viên thời chí nói: lúc này gia sư đang ở trong quân ngũ của Sấm Dương, chỉ mong các vị trả lại món vàng của Sấm Dương, sau này giảng bố sẽ xin gia sư viết thư đến đây đa tạ. Ôn Phương Đạt hỏi: sư phụ của người là ai? với người chỉ đáp Lão nhân gia trước này Ít khi đi lại giang hồ dạng bôi không dám nhắc đến danh tự Của lão nhân gia Ôn Phương Đạt Thứ một tiếng rồi nói ngươi không nói Chẳng lẽ có thể giấu giếm được chúng ta hay sao Nam Dương Ra tiếp kêu cái thằng lói này thử xem Lão nghĩ bụng Chỉ cần động thủ một chút Là chắc chắn Viên Thời Chí phải lộ rõ một phái ngay Trong đám đông Có một người lên tiếng dân dạ Rồi bước ra Người này khoảng 40 tuổi Râu quai nón Là con trai thứ hai của ôn Phương Nghệ Có thể gọi là một cao thủ Đời thứ hai của kỳ tiên phái hắn vừa tuôn người tới Là phóng ngay một quyền Vào mặt Viên Thời Chí Viên thời Chí vừa né đầu tránh qua tá quyền của ôn Nam Dương đã đánh tới ngay kinh lực cũng rất lợi hại viên cười chí thầm nghĩ hay quá nhiều người tụ tập ở đây nếu từng người cứ đánh như thế đến khi nào mới có kết quả bây giờ phải tốt chiến tốt thắng nhưng e rằng mình khó thoát thân được còn tiểu quệ không biết ra sao rồi nữa Đợi tá quyền của địch thủ bay đến trước mặt Hữu chưởng chàng đột nhiên vươn ra cản trở Rồi năm ngón tay chụp lại Túng được đầu quyền của địch Thuần thi kéo về phía sau Ôn Nam Dương thu thế không kịp Loạn choạng nhào về phía trước Chân đạp dở một mạng lớn mái ngoái Nếu không nhờ ngũ thúc của hắn Là ôn phương ngộ đưa tay kéo lại Chắc chắn đã lọt khỏi mái nhà Hắn xấu hộ đến đó mặt tía tài Quay lại phóng tới Viên thời Chí đứng bất động Đợi hắn phóng tới mới xoay người lại Ngửa ra sau một chút Đưa chân trái móc nhà một cái ôm Nam Dương đổ người về phía trước Nhưng chân trái của Viên thời Chí vừa móc Thì tay phải cũng đồng thời đưa ra Trang sở địch thủ té sắp xuống Nên chụp lấy gáy hắn mà kéo lên ôm Nam Dương vừa chạm đến mái ngoái Đã bị người ta xách bổng lên Làm sao hắn dám đánh nữa Bèn dần dữ nhìn viên cờ chí Rồi lui ra sau ôm Phương nghĩa hét lên Thằng lõi này quá như có chút bản lĩnh ha <cười> Để lão phun tiếp đệ tử của cao nhân thử xem Lão bắt cháu sống chở Để bước tới ôm Thanh đột nhiên tung người nhảy đến Khả nói nhị gia gia quỳnh ấy đã kết bái với con rồi lão nhân gia đừng đã thương quỳnh ấy ô phương nghĩa mắng luộc hừ, đồ tiểu quỷ ô phương thanh kéo chặt tay lão lại hỏi nhị gia gia gia gia đồng ý rồi chứ ô phương nghĩa nói còn xem đã lão dần sức hất tay ôn thanh ra ô Thành đứng không vững không tự chủ được phải lùi mấy bước ôn phương nhã bước tới hai bước lấy tấn rồi bảo người xuất chiêu đi Với người chỉ, chắc tay nói giặc bối không dám ôn phương nhẹ nói Hừ, người không dám nói ra tên tuổi của sư phụ thì cứ thử đánh ba chiêu đi xem ta có biết hay không Viên người chỉ thấy lão ra giả oai phong như thế, bèn nghĩ. Cứ thử xem. Chàng lên tiếng. Vậy thì dạng bối xin vô lễ. Công phu dạng bối có hạn, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Ông Phương Nghĩa quát lên. Động thủ nhanh lên, ai cần cứ lã ngã như vậy? Lão nhị này từ xưa tới nay, hạ thủ không biết lưu tình với người chỉ gái lệ rất cung kính khi tay áo vừa chạm đến mái ngói chàng quành tay lại cánh tay áo đột nhiên quét ngang qua dù một tiếng hất lên đầu ông phương nghĩa kình lực rất lời hại ông phương nghĩa cúi đầu cáng ngã dùng tay ra toan nắm lấy tay áo nhưng bầu thấy chàng nhẹ nhàng tuốt người lên tay áo bên trái quét thành một vòng tròn tay áo bên phải đột nhiên từ giữa dòng trò đó thân tớp đâm thẳng ra đánh ngay vào giữa mặt ôn phương nghĩa lập tức ngửa mặt ra sau để tránh né với người chỉ không để lão có cơ hội tránh trả đột nhiên quay người lại xoay lưng hướng về đối thủ ôn phương nghĩa ngơ ngác tưởng chàng muốn chạy trốn bèn phóng hữu chưởng ra đột nhiên lão cảm thấy một luồng kinh phong ào tới hai cánh tay áo đánh ngược từ dưới lên như hai con rắn dài quật vào dưới đất mình chiêu này thật sự bất ngờ lão dội đưa hai tay ra toàn chụp lại không ngờ cả hai tay áo lại vẫy vào sau lưng lão cảnh trúng vào hồng nghe bịch bịch hai tiếng ô với nghĩa giờ cảm thấy tê chồn. đối thủ đã nhảy ra khỏi trận những người chí quay người lại mỉm cười đứng yên ôn Thành thấy chàng thân thủ xảo diệu như thế Suốt nữa đã buộc miệng khen tuyệt diệu kỳ dội đưa cả hai tay lên bịt chặt lấy miệng rồi thè lưỡi ra một cái bốn huynh đệ ôn phương đạt đã đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy kỳ lạ khuôn mặt già nua của ôn phương nghĩa bây giờ đã đỏ ngậu lên rau mày đều dừng ngược lão đột nhiên phóng trưởng đánh ra Dưới ánh trăng, với người chí thấy trên đầu lão nhiệt khí bừng bừng, bước chân trông như chậm chạp, loạng trọn mà lại vô cùng vững chắc. Chàng không dám đùa giỡn nữa, phải cúi mình tránh né hai chiều, rồi cuộn tay áo lại. Thế chiều, đỡ chiều, tập trung tinh thần nghênh chiến. Viên người chí sợ bị đối phương biết mô phái của mình, nên sử dụng ngũ hành quyền, loại quyền pháp tầm thường nhất trên gia hộ quyền pháp này thì bất cứ người học giỏi nào cũng từng luyện tập ngũ tổ họ tôn không thể dựa vào chiêu thức của chàng mà đoán được sư thừa môn hộ ôn phương nghĩa ra tay không nhanh lắm nhưng mỗi quyền mỗi chưởng phát ra đều kèm theo kình lực cực lớn Để được bảy tám chiều thừa chỉ đột nhiên cảm thấy chưởng phong của đối phương nóng hực lên chàng nhìn vào bàn tay lão bỗng thấy hơi rung, lòng bàn tay lão đỏ ngầu như máu, dưới ánh trăng nhợt nhạt cũng thấy rõ ràng, trông rất đáng sợ. Viên Hồi chí nghĩ, người này đã luyện Châu Sa Chưởng, sư phụ nói gì, trận lực này rất khó chống đỡ, mình quyết không để lão ta đánh trúng. Cha bèn thay đổi đấu pháp, vẫn sử dụng những chiêu thức bình thường nhưng kinh lực thì tăng lên một bậc ôn phương nghĩa đang đẫm đá hăng say thì đột nhiên cảm thấy cổ tay nhói lên một cái lão vội nhảy ra ngoài cúi xuống nhìn thì thấy cổ tay mình có một vết sưng màu đỏ thì ra vừa bị ngón tay đối phương quét trúng đó vẫn là hạ thủ lưu tình tuy trong lòng ôn phương nghĩa rất giận dữ nhưng lão không tiện tiếp tục tì đấu giữa viên thời chỉ. Ông Phương Sơn bước lên một bước Cất tiếng Viên lão đệ tối còn rất trẻ Như quyền cước tinh thăm <cười> Không phải dễ dàng mà có được Lão phu xin thỉnh giáo công phu Về binh khí của lão đệ một chút Thừa chỉ đáp Giạc bội không dám mang theo binh khí đến bảo trang Ô Phương Sơn cười ha hả rồi nói <cười> Lễ số của ngươi cũng đầy đủ lắm Có thể gọi là tài cao mật lớn Được Chúng ta hãy đến luyện võ sảnh đi Lão giãy tay một cái Rồi nhảy xuống đất Mọi người đều nhảy theo Thời chí cũng theo mọi người vào trong nhà Uông thanh bước lên cạnh chàng khẽ nói <cười> Trong cán trượng có ám khí đó Viên thời chỉ đang muốn tiếp tục Thì ôn thanh đã quay đi Nói với ôn chính quên thấy tên mọi Quảng Đông Đang thui đang thổi này thế nào Bây giờ đã phục chưa Ôn chính nói Nhị gia gia quen chịu chỗ ngươi Nên không nặng ta với hắn thôi Có gì lạ đâu Ôn thanh cười nhạt một tiếng Rồi mặc kệ ôn chính mọi người vào luyện võ sảnh cười chỉ thấy đó là một gian đại sảnh rộng bằng khoảng 3 gian nhà bình thường gia đình giàu thắp lên ba cây nến lớn toa sảnh lập tức sáng rực như ba ngày Gia trẻ lớn bé trong nhà họ ôn ai cũng biết võ cung họ nghe tam lão già sắp tỉ võ với người khách hôm trước đến đây đều kéo lên sảnh để xem ngay cả bọn trẻ nít cũng háo hức không kém Người giàu cuối cùng là một phụ nữ trung niên Đi cùng tiểu cúc. Ôn thanh vội chạy tới hô một tiếng mẫu thân Khuôn mặt diễm lệ của bà ẩn chứa một tâm sự u ẩn Bà chỉ liếc ôn thanh một cái Hình như chẳng vui giả gì Ôn phương sơn chỉ vào những chiếc giá cấm đào thường ở xung quanh Rồi bảo Người muốn sử dụng bên khí gì Tự chọn đi viên thời chí nghĩ bụng chuyện hôm nay chắc không thể kết liễu một cách êm thấm được nữa rồi nhưng mình lại không nên đã thương bậc tôn trưởng của của đệ kết nghĩa vừa xuống núi đã gặp chuyện nan giải như vậy rồi không biết phải giải quyết như thế nào cho tốt nữa ôm thành thấy chàng trao mày không nói gì lại tưởng chàng sợ hãi bèn lên tiếng trấn an tam gia gia của đệ á vốn thương yêu bọn tiểu bối lắm nhất định không đã thương huynh đâu Câu này một nửa là nói cho ôm Phương Sơn nghe Muộn lão không hạ sát thủ Mẹ y bè nói Thanh Thanh à Đừng có nhiều chuyện ôm Phương Sơn nhìn ôm thanh một cái rồi nói Còn phải xem mai rủi thế nào viên thế huynh ngươi sử dụng binh khí gì diên thời chỉ đưa mắt nhìn bốn kia Thấy một thằng bé khoảng 6-7 tuổi Đang đứng ở kế bên Cầm một cây kiếm đồ chơi bằng gỗ, sân phết loe loạt. Cây kiếm này chỉ dài bằng một nửa trường kiếm bình thường. Chàng ngại ra một ý, bèn nói, tiểu huynh Đệ, cho ta mượn cây kiếm này một chút, có được hay không? Thằng bé mỉm cười, đưa kiếm cho chàng. Cờ chỉ nhật lấy, rồi nói với ôn Phương Sơn, Giảng bối không dám động đau thương thật sự với tiền bối, Nên dùng cây kiếm này để xin chỉ giáo mấy chiêu. Mấy câu nói này có vẻ khiêm cung Nhưng ngồi y coi thường đối phương Chàng nghĩ phía họ đông người Nếu cứ xa luân chiến thế này Thì xong được An tiểu quệ lại đang bị nhốt trong bẫy Bây giờ phải hiển thị võ công thượng thừa Để nhanh chóng khuất phục địch thủ Mới có thể lấy vàng cứu người Đỡ phải chậm trễ đêm dài lắm mộng Lại đỡ tổn thương tình nghĩa với ôn thanh Vừa rồi trên mái nhà Viên Thời Chí đã đồng thủ với ôn phương nghĩa Hiểu rõ võ công của đối phương Nếu võ công của ô thị ngũ lão không khác nhau lắm Thì dùng kiếm gỗ đoán địch Cũng không quá mạo hiểm ô Phương Sơn nghe Mà tức đến nỗi tay chân rung rẩy, Ngấn mặt lên trời cười ha hả rồi nói <cười> Lão phu đi lại trên giang hồ mấy chục năm trời Chưa ai dám coi thường cây lóng đầu cương trự này như vậy <cười> Hôm nay lần đầu tiên gặp phải Được Người có bản lãnh Thì cứ dùng kiếm gỗ mà chém gãy cương trượng của ta thử xem Nói vừa dứt cơm Quái trượng đã quét ngang qua Dù một tiếng Nhằm vào eo lưng viên thời chí Thể do rất rút Dân dưới thân hình của viên thời chí Bị cây cương trượng hất tung Ông thanh la lên một tiếng Nhưng chàng chưa rơi xuống đất khi mũi cây kiếm gỗ đã chỉ vào trước mặt đối phương ôn phương sơn bèn đảo ngợn trợn điểm vào yếu quyệt sâu lên chàng viên thời chí nghĩ thầm thì ra cây quái trượng này ý dùng để điểm quyệt nữa để còn nói trong cái trượng ám tạo nhất định cẩn thận mới được thân hình chàng hơi nghiêng một chút để né quái trợn kiếm gỗ ra chiều chiêm địa phi tự lướt theo quái trợn mà chém tới thấy kiếm cực kỳ thần tốc ô phương sơn thấy vậy biết tuy là kiếm gỗ nhưng nếu hất trúng ngón tay thì mình cũng bị thương trong lúc gấp rút tay lão buông lỏng cho cây trợn rơi xuống trượng vừa chạm vào mặt đất tay trái lão nhanh như điềm chớp lướt xuống dưới chụp lấy đuôi trượng hất ngược lên cây cương trợn nặng mấy chục cân bỗng hất đầu lên đánh tới đối phương thừa chỉ thấy lão tinh mắt lẹ tay biến chiều nhanh chóng như thế không khỏi đem lòng thán phục hai người càng tỷ đấu càng khẩn trương cương trượng của ôn phương sơn hãy quét vào chỗ trống thì phát tiếng gió du du hãy đập xuống đất á sàn nhà nát vụn thành thế kinh người thừa chỉ cứ luồn qua né lại trong bóng chiêu nào cũng không rời khỏi chỗ yếu hại của đối phương chớp nhoáng Hai người qua lại được bảy tám chục chiêu Ôn Phương Sương lo lắng nghĩ thầm Cây lông đầu cướng rớn của mình ai chấn giang năm tung hoạch vô địch Hôm nay lại bị tên hậu sinh tiểu bối này Dùng một cây kiếm gỗ đồ chơi Để đánh ngang tay Hoài danh cả đời Chẳng lẽ mất đi như vậy hay sao Lão lập tức thay đổi trường pháp Quét ngang đâm thẳng Dây kính kẻ địch vào trong bóng trợn Mọi người đứng xem Đều cảm thấy gió lốc phát ra Từ cây trợn Càng lúc càng mạnh Bất giác từ từ lùi lại Tựa lưng vào dách Đề phòng cương trợn quét nhầm Vì anh nến Không nhìn rõ cương trợn nữa Chỉ còn một khối tròn sáng loáng, Gió cùng của ô Phương Sơn so với nhìn thái ban chủ giúp thi cao từ Lúc xuống người chi mới gặp đối cao cực vì chàng sợ ôn thị cũ lão nhận ra môn phái không muốn sử dụng kiếm pháp chính tông của phái hoa sơn nên để cương trượng của đối phương vũ lọng thần oai chàng không thể tiết đến gần mà cũng không dám đụng kiếm gỗ vào cây cương trượng nặng nề bèn nghỉ bụng nếu ta còn xuất tuyệt chiêu thì không thể dễ gì thắng được đột nhiên thân pháp chàng chậm lại một chút người hơi khựng lại Ôn Phương Sơn cả mừng lập tức quét ngang trường tới. Tay trái của viên thời chí dẫn hổ nguyên cung nắm chặt lấy đầu trượng dặn mạnh một cái. Còn tay phải cầm kiếm gỗ đâm lên. Xoạt một tiếng dài áo Ôn Phương Sơn đã bị đâm thủng. Chiêu này còn cố ý nhường nhịn không thì phải đâm vào ngực. Tuy là kiếm gỗ nhưng nội kinh lợi hại nhất định sẽ xuyên thủng ra tới sau lưng. Ôn Phương Sơn kinh hãi, Cổ tay đau nhoái lên Cương trượng đã bị đối phương đoạt lấy Thời chí nghĩ bụng Đây là ông ngoại ruột của ông Thanh Không nên để lão bị khó xử Chàng lập tức thu hồi kiếm gỗ về Tay trái đẩy ra Giao lại cây trượng vào tay lão Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng Những người gió công hơi kém Hoàn toàn không thể nhìn thấy được Cư trượng vừa đoạt lấy đã trả lại ngay Chàng để lão biết thua Mà dừng tay như vậy Đã là cố gắng cứu vớt danh dự Cho lão lắm rồi Không ngờ ô Phương Sơn lại quét ngang trượng ra với thời Chí nghĩ buồn Đã thua một chiêu Còn không biết thôi Không giữ thân phận cao thủ võ lắm chút nào Chàng lập tức né sang bên trái Đột nhiên nghe xô so soạt mấy tiếng Từ trong miệng của đầu rồng cương trượng Bay ra ba mũi cương đinh Chia ra ba đường Nhằm vào trên, dưới, giữa của viên thời chí Đầu trượng cách thân hình chàng chưa đầy một thước Ám khí đột ngột phát ra Rõ ràng không thể tránh ngá được ôn thành không nén nổi Lạc giọng la lên một tiếng Y thấy tình thị trước mắt vô cùng nguy cấp Sắc mặt thay đổi hẳn đi nhưng viên thời chí đã kịp xoay cây kiếm gỗ lại, nghe lách cách ba tiếng. Ba mũi cương đinh đã bị đánh rơi xuống đất. Chiêu kiếm qua xuân này có tên gọi là Khổng Tứ Khai Bình. Bắt chước kiểu chim cơm xòe đuôi, chui kiếm ở ngoài, còn mũi kiếm lại hướng về phía mình. Dùng để gạt đỡ binh khí của địch trong lúc thập phần nguy cấp. Viên Thời chỉ gạt rơi ám khí Rồi lại dùng cây kiếm gỗ đè xuống cây cương trợn Kiếm gỗ tuy nhạ Nhưng khi đè lên khoảng giữa cán trợn Thì hoàn toàn không cần dẫn sức Theo đúng yếu chỉ Tứ lạng bác thiên cân trong võ học Ông Phương Sơn cảm thấy một luồng đại lực đè cây cương trợn của mình xuống dưới Liền dẫn sức để nhấc lên Nhưng lại chậm mất một chút Đầu trợn đã chạm tới mặt đất Thừa chí tức giận lão Dùng thủ pháp âm hiểm Ngập bắn cương trình Đến dụng chân trái đạp xuống đầu trợn Ôn Phương Sơn dùng hết sức Để kéo về mà không kéo nổi Khi thừa chí lỏng Nhảy lùi lại Ôn Phương Sơn mới thu hồi được cương trợn Nên gạt màu xanh Trên đài sảnh bị ấn chìm xuống Thành hình nửa cái đầu rồng Nhìn thấy rất rõ ràng thì ra cái đầu rồng đã bị đối phương dùng chân đạp lún xuống để lại dấu ấn trên nền gạch. Mọi người xung quanh thấy vậy ai cũng phải kinh ngạc. sắc mặt ô phương sơn thay đổi hẳn, hai tay nén mạnh cây cương trượng lên mái nhà. nghe rào một tiếng, cây trượng phá nát một khoảng mái ngoái rồi bay ra ngoài. lão là lớn lên. cái thứ này đã thua một cây kiếp gỗ, còn dùng làm chi nữa chứ? Thấy lão nộ khí đàn đằng, đằng, Hơi thở phù phù Làm chồm râu trước ngực bay ngược lên Viên thời Chí thầm cười trong bụng Ông thua ta Chứ đâu phải Cương trượng thu kiếm gỗ Bụi bậm và khói dụng Rơi từ trên xuống còn chưa hết Ông Phương Sơn đã tung người ra nói Tiểu bằng hữu này á, Công phu ám khí không đến nỗi tồi ha Đến đây Tiếp thử mấy mũi phi đau của ta xem lão đưa tay tháo cái bao da đeo trên lưng xuống, khoát ngang người. Thừa chỉ thấy trong bao da có cắm hai mươi bốn lưỡi phi đao óng ánh sáng ngời, lưỡi dao dài chừng một thước. Chà nghĩ, bất cứ loại ám khí gì cũng phải phát ra nhân lúc người ta không phòng bị. Tụ tiền thì giống trong tay áo, kim tiêu, thiết liên tử thì để trong túi. Phi đao của lão lại bay trên người đập vào mắt người ta chắc chắn phải có chỗ kỳ lạ chàng biết bây giờ mình có kim tuấn thế nào cũng vô dụng bèn gật đầu nói xin lão tiền bối hạ thủ lưu tình rồi chàng trả cây kiếm gỗ cho thằng bé quay người lại mọi người trong nhà họ ôm đều biết phi đau của tứ lão già kinh lực rất mạnh gấp rút như điền chớp chị nháy mắt là lấy mạng đối phương ngay nếu thiếu niên này trúng đau hãy đón đỡ được hết thì chẳng nói làm gì nhưng nếu chàng phải tránh né thì cực kỳ nguy hiểm phi đầu không có mắt ở đây không ai chịu nổi một đau của tứ lão gia lập tức ngoài bốn ông lão ra tất cả những người còn lại đều rời khỏi đại sảnh từ ngoài gá mắt vào cửa lớn hay cửa sổ để nhìn xem. Ôn Phương Thi hô lớn, đỡ đau tay lão vừa du lên, hàng quang lấp loáng, một lưỡi đào bay ra, phát lên những tiếng u u. Thì ra cá tia đào của lão quét rỗng. Khi bay trên không, thì gió thổi xuyên qua chỗ rỗng, phát ra tiếng u u như người ta thổi còi âm thanh vừa thê thảm vừa kịch liệt phi đào rất nên trắng tay như thế hình như cảnh báo cho kẻ địch biết trước tỏ ra quang minh lỗi lạc nhưng thật ra âm thanh đọc có tác dụng làm đối phương khiếp sợ hoảng hồn tâm thần rối loạn viên tười chỉ thấy oai thế phi đào mãnh liệt khác hẳn những loại ám khí khác lấy nhanh nhẹn hay ôm đầu để thủ thắng chàng nghĩ nếu ta dùng tay đó lấy thi đao một cách bình thường thì không thể đánh gục lòng kiêu ngạo của lão phải có chiêu thức gì để bắt khỏi tâm phục khẩu phục hả tiểu quệ ra trả lại sút giặt chàng bèn lấy trong bột ra hai đồng tiền tay trái một đồng tay phải một đồng cùng bún vào lưỡi khi đao đồng tiền tay trái bay tới trước chỉ nghe khen một tiếng là âm thanh của phi đào lập tức ngưng bặt thì ra đồng tiền này đã đánh mót phần cản đào khoét rỗng đồng tiền bên tay phải tiếp tục bay tới chạm vào phi đau rồi cùng rơi xuống lưỡi phi đào nặng tới nửa cân còn đồng tiền vừa nhẹ vừa nhỏ mà hai món ám khí này chạm nhau lại cùng lúc rơi xuống rõ ràng Thủ kênh của chàng hơn hẳn ôn phương thi Mà hơn không chỉ vài lần sắc mặt ôn phương thi thay đổi hẳn liền phát ít hai lưỡi ti đao Với đời chi cứ thế mà làm muốn ra bốn đồng tiền Làm hai lưỡi ti đao đó Tắt tiếng trước Rồi mới rơi xuống đất Ôn phương thi hứa một tiếng rồi nói Công phu giỏi lắm Miệng lão nói mà tay không chậm trễ chút nào, sáu lưỡi phi đao liên tiếp phát ra. Lúc này lão đã biết phi đao của mình khó đánh trúng đối phương, nên cố ý phóng thêm sáu lưỡi phi đao bay ra tứ tán. Thầm nghĩ, chẳng lẽ người đánh rơi được hết phi đao của ta sao? Nhưng lại nghe sáu tiếng ken keng liên tiếp, sáu lưỡi phi đao đã bị mười hai đồng tiền đánh cho câm tiếng rồi rơi xuống ngày trước viên thời chí ở trên đỉnh hoa sơn đã chơi không biết bao nhiêu dáng cờ với một tang đạo nhân học không biết bao nhiêu chiêu thức thiên biển vạn kiếp cộng thêm nhiều năm sớm hôm khổ luyện bây giờ mới thi triển được công phu ám khí mãn thiên hoa vũ thế gian hiếm thấy này nếu có một tang đạo nhân ở kế bên không chừng lão sẽ chỉ trích thủ pháp của chàng Chưa đủ thành thuộc Nhưng bấy nhiêu Cũng đủ bắt nhà họ ôn Phải kinh tâm động phách Ôn phương thi Quát lớn một tiếng Tuyệt diệu Lão dung cả hai tay Sáu lưỡi phi đao Đồng thời bắn vào chỗ yếu hại của đối phương Sáu lưỡi đao này Vừa rời khỏi tay Lập tức có sáu lưỡi khác nối theo Đó là tuyệt kỹ Một đời của lão Dù là cao thủ tránh được sáu lưỡi phi đao trước cũng khó mà tránh được sáu lưỡi phi đao bồi theo. Mười hai lưỡi phi đao rít lên những tiếng u u gian rền cá phòng. Từ bốn phương tám hướng bay tới viên hợi chí. Ôn phương đàn biết giỏ cung của viên hợi chí tuyệt vời, nhất định phải là đệ tử của bậc tiền bối cao nhân. Đột nhiên, lão thấy tứ đệ sử dụng đao pháp lợi hại, Trong lòng bất giác kinh hãi, vội la lên. "Tứ đấy, đừng hại mạng hắn." Lời còn chưa dứt, đã thấy viên Thời Chí dùng hai tay rít không loạn xạ rồi hất ra ngoài. 12 lưỡi phi đao vừa chụp trong tay đã bật ra, hướng về những chiếc giá các bên kia. Dao thường kiếm kết cắm trên giá vốn đã ống ánh rồi, bây giờ lại càng sáng chói hơn. Mũi nhọn rơi lá tả xuống đất, thì ra diên thừa chí đã dùng 12 lưỡi phi đao đó ném ra chạm đứt. Thế bày của phi đao vẫn chưa yếu, cấm phập hết vào vách tường. Đột nhiên năm ông lão cùng đứng bật dậy, bao vây quanh diên thừa chí, ánh mắt vô cùng giận dữ, đồng thanh quát hỏi: Kiếm sao dáng tạc phái Người đến phải không? thủ pháp bắt đầu của viên thời chí đúng là đã học từ kim xạ bí kíp đột nhiên chàng thấy năm ông lão này thần sắc hung dữ như sắp nhảy xổn vào nuốt chấn mình không nén nổi kinh hãi chàng đang định trả lời thì thấy ngoài sảnh có người bước vào an tiểu huệ bị hai đại hán dùng dây trói chặt dài tới tất nhiên đã bị lôi lên từ cái hầm có dáng lợt lúc nãy viên cờ chí vội cứu người Bàn chạy ra ngoài sẵn ô phương đạt và ô phương nghĩa cầm binh khí đuổi theo sau viên cờ chí mặc kệ đối thủ đuổi theo cứ phóng thẳng về phía an tiểu huệ hai đại hán cùng dung đao kiếm lên chém xuống đầu viên cờ chí bỗng nghe keng keng hai tiếng cả đao lẫn kiếm súc tay văng ra ngoài hai tên này ngơ ngác Nhìn lại thấy người đánh rơi vũ khí của mình Là Đại Lão Gia và Nhị Lão Gia Bèn Quảng hồn đứng yên Ôn Phương Đạt và ôn Phương Nghĩa mắng một tiếng Tệ hại Rồi tiếp tục đuổi theo Thì ra Duyên cười Chí thân pháp cực kỳ nhanh chóng Không tránh né mà cũng không chống đỡ vũ khí của địch Chỉ chui qua bên dưới đào kiếm nghe dù một tiếng khi chung chém xuống thì đúng lúc hai ông lão họ ôm chạy tới thế là một đao một kiếm chém lên đầu đại lão gia và nhị lão gia. viên thừa chí dùng tay giật đứt dây trói an tiểu huệ nàng mừng rỡ kêu lên: thừa chí đại ca. lúc này một đao một kiếm mới rơi từ trên không trung xuống thừa chí dùng sợi dây vừa giật đứt quấn lấy trơn kiếm giật lại rồi bảo an tiểu huệ đón lấy chùi kiếm đi trước hướng về phía an tiểu huệ nàng bèn đưa tay đón lấy Việc biến vừa rồi kể thì chậm nhưng xảy ra nhanh chóng vô cùng trương kiếm vừa vào tay an tiểu huệ cặp đoạn kích của ôn phương đạt đã đâm đến trước ngực Với thừa chí lại nghe hai tiếng binh binh thì ra ôn phương nghĩa bị hai đại hãn đứng sở rớ cản đường nên giận dữ phóng cướp đã văng chúng ra ngoài chân của viên thừa dí không độc đậy thân hình đột nhiên lùi ra hai bước song kích của ôn phương đạt đâm vào khoảng trống lão muốn đâm tới nữa nhưng kình lực chưa phát xuất đã cảm thấy cật kích tự động đi về phía trước thì ra sợi dây trên tay của đối phương đã quấn lấy cật kích rồi đang giật tới ôn phương đạt mượn lực đối phương song kích thừa thế mà đâm tới mỗi kích bén nhọn nhấp nháy dưới ánh nến viên cờ chí né qua một bên dần sức kéo đứt sợi dây rồi đột nhiên thả lỏng tay ôm phương đạt quá bất ngờ thu thế không kịp loạn choạng mất hai bước khi lão quay lại thì thấy viên cờ chí đã kéo an tiểu quệ vào trong luyện võ sẵn rồi Ôn phương đạt vốn đã giận dữ đùng đùng bây giờ lại càng đằng đằng sát khí Lão dùng tay bức mạnh sợi dây quấn trên cây kít Rồi tung người vào trong sảnh Mọi người vào hết trong sảnh Đứng phía sau năm lão và họ ôn Ôn phương đạt dồn sông kích qua tay trái Đưa tay phải chỉ vào mặt viên thừa chí Giận dữ quá hỏi kiếm xà ván phạt đang ở đâu Nói ngay đi Viên thời chí nói Lão tiền bối có gì thì từ từ mà nói Đừng nổi nóng Ôn Phương Nghĩa giận giữ hỏi Kim xà lan quân hạ tuyết nghi Là gì của người Hắn đang ở đâu Có phải người gian do hắn phái tới hay không Viên thời chỉ nói Giảng bối chưa từng gặp mặt Trên xà lan quân Làm sao được ông ấy phái đến chứ Ôn Phương Sơn hỏi Câu này có thật không với cơ chí nói nói dối tiền bối để làm gì dạng bối ở cù giang đã may mắn gặp vị ô huynh đệ này Tôi được y coi trọng kết thành bằng hữu chuyện đó đâu có liên quan gì đến kim xà lan quân Năm ông lão sắc mặt đã dịu lại nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ ôn phương đạt nói nếu ngươi không chịu nói ra nơi trốn tránh của Kim xà giang Tật Thì hôm nay đừng hòng rời khỏi tỉnh nha hôm nay. Viên Thời Chí thầm nghĩ, Dựa vào chút xíu công phu của các ngươi Mà muốn giữ ta ở lại, E rằng không được đâu. Chàng nghe họ cứ gọi Kim Xà Lan Quân là gian tặc, Bớt giác tức giận. Trong lòng Viên Thời Chí, Kim Xà Lan Quân đã một nửa là sư phụ, Tương tự như một tan đạo nhân nhưng chàng vẫn giữ thân sắc hòa ngã cưu kính đáp vạn bối với kim xà lan quân không quen không biết cũng chưa từng gặp mặt nhưng dạng bối biết ông ấy ở đâu chỉ sợ rằng ở đây không có ai dám đi gặp ông ấy nam lão họ ôn Nói giận đùng đùng lập tức quát ai đó không dám mười mấy năm nay á chẳng có ngày nào chúng ta không tìm hắn Tên giang tạc đó đã biến thành phế nhân từ lâu rồi Còn ai sợ nữa chứ Hắn đang ở đâu Nói nhanh lên Nói nhanh lên Viên Thời Chí cười nhạt rồi hỏi <cười> Các vị thật sự muốn gặp ông ấy phải không Ông Phước Đạt bước lên một bước đáp ngay Không sai Viên Thời Chí mỉm cười hỏi Gặp ông ấy Thì có gì tốt làm đâu Ô Phương Đạt giật dữ nói Thằng loại kia Ai giỡn với ngươi Màu nói cho ta biết Viên cười chí nói Các vị còn tráng kiện như thế Chắc phải đợi nhiều năm Mới gặp ông ấy được Ông ấy đã tạ thế rồi Câu này vừa nói ra Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên Bỗng nghe ôn thanh lo lắng kêu lên Má má Má má làm sao rồi diên cười chí quay đầu lại Thì mỹ phụ trung niên kia Đã ngất xỉu trong lòng ôn thanh Mặt mày tái mét Không còn một chút huyết sắc Ôn Phương Sơn cũng biến sắc Chởi mắng liên hồi quá nghiệp quá nghiệp mà Ôn Phương nhã bảo ôn thanh Thanh thanh Mau dìu má má ngươi vào trong Đừng ở đây làm chuyện xấu hổ Khiến người ta phải chế cười Ôn Thanh ngẩn nhìn Vừa khóc vừa nói Có gì xấu hổ đâu Má má nghe tin phụ thân đã chết Dĩ nhiên phải đau lòng chứ Duyên thừa chí nghe vậy giật mình thầm nghĩ Mẹ của Y là vợ của Kim Sả Lăng Quân Vậy ôn Thanh là con trai của ông ấy sao